chương hai mươi chín phượng hoàng than khóc lại đây harry không con không ở đây được harry đi đi nào không nó không muốn rời cụ đương lê đo nó không muốn di chuyển đi đâu hết bàn tay bác harry đặt trên vai nó đang run rẩy harry đi thôi một bàn tay ấm áp hơn và nhỏ bé hơn nhiều đang vô bàn tay harry và kéo nó lên Harry dân theo sức kéo ấy mà không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ đến khi mờ mịt cất bước xuyên trở lại qua đám đông, nó mới nhận ra, từ một mùi hương hoa phản qua trong không khí, rằng chính Ginny là người đang dẫn nó trở lại lâu đài. Những giọng nói không thể hiểu nổi đập vào nó, những tiếng nấc, tiếng khóc, tiếng la chém vào màn đêm. Nhưng Harry và Ginny tiếp tục bước, ngược trở lên những bậc cấp dẫn vào tiền sảnh. Những gương mặt bơi bơi trong khóe mắt Harry Người ta đang xăm soi nó, thì thào, thắc mắc. Những viên bi hồng ngọc nhà Riffindo sáng lấp lánh dưới sàn, tựa như những giọt máu khi chúng đi về phía cầu thang đá. Tụi mình tới bệnh thất luôn, Ginny nói. Anh đâu có bị thương. Harry nói. Đó là lệnh cô mắt conagal, mọi người tụ về đó hết. Anh Ron, chị Hermione và thầy Lupin, cả đám... Nỗi sợ hãi lại dội lên trong ngực Harry Nó đã quên bén những thân hình bất động Mà nó bỏ lại phía sau Ginny, còn ai khác chết không? Đừng lo, không có ai trong đám tụi mình Nhưng dấu hiệu hắc ám Mạnh phò nói nó đã bước qua một xác Hắn bước qua anh Bill Nhưng không sao, ảnh còn sống Tuy nhiên, trong giọng nói của bé Có cái gì đó mà Harry biết là điềm gỡ Em chắc chứ? Chắc mà, ảnh hơi lộn xộn Vậy thôi Rebek tấn công ảnh. Bà Bonfay nói ảnh trông sẽ không sẽ không như cũ nữa. Giọng Chinni run run một chút. Cũng không chắc được hậu quả sẽ ra sao. Ý em là Rebec là người sói, nhưng lúc cắn hắn lại không quá sói. Nhưng những người khác có những sát khác trên sân mà. Neville đang nằm trong bệnh thất, nhưng bà Bonfay nghĩ là ảnh sẽ hồi phục hoàn toàn. Giáo sư Flitwick bị nóc ao, nhưng thầy ổn chỉ hơi yếu thầy cứ khăng khăng đòi ra viện để coi sóc nhà Ravenclaw. Và một tên tử thần thực tử chết, hắn bị trúng lời nguyền giết chóc do tên khổng lồ tóc vàng bắn dung vải khắp nơi. Harry, nếu tụi em không có lọ phúc lạc dừa của anh, thì em nghĩ tụi em chắc bị giết hết rồi. Nhưng mọi thứ hình như cứ chừa tụi em ra. Chúng đã tới bệnh thất Để cánh cửa đôi mở ra, Harry thấy Neville nằm, rõ ràng là đang ngủ, ngay trên giường gần cửa ra vào. Ron Hemion, Luna, Cô Tôngs và thầy Lubin đang dây quanh một chiếc giường khác ở gần cuối phòng bệnh. Nghe tiếng cửa mở, tất cả ngước lên nhìn. Hemion chạy tới Harry và ôm chầm lấy nó. Thầy Lubin cũng tiến lên trước, coi bộ lo lắng. Con không sao chứ, Harry? Con khỏe, anh Bill thế nào? Không ai trả lời. Harry nhìn qua vai Hemion và thấy một gương mặt không thể nhận ra được nằm trên gối Bill. Bị cào xé ghê đến nỗi Trong anh chàng thật quái dị Bà bomfrey đang bôi lên những vết thương của Bill Thứ thuốc mỡ gì đó màu xanh lá cây Khó ngửi Harry chợt nhớ Snape đã chữa lành vết thương Cắt sâu mãi mãi cho Manfoy Bằng cái đũa phép của lão dễ dàng thế nào Bà không thể chữa bằng một cái bùa Hay cái gì đó sao Nó hỏi bà y tá trưởng Không bùa phép nào có tác dụng với những vết này Bà bomfrey nói Tôi đã thử tất cả mọi thứ mà tôi biết, nhưng không có cách chữa lành vết thương người sói cắn. Nhưng ảnh không bị cắn vào lúc trăng tròn." Rồi nói, nó nhìn đăm đăm xuống mặt anh nó, như thể nó đang quyết chữa bệnh bằng phương pháp nhìn chằm chằm. "Rồi Beck kêu quá thành sói, nên chắc chắn anh Bill cũng sẽ không trở thành một một con thực." Nó ngợp giật nhìn thầy Lupin. "Không, thầy nghĩ Bill sẽ không thành một người sói thực sự." Thầy Lupin nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bị nhiễm đôi chút. Những vết thương đó bị ếm lời nguyền. Chúng xem ra sẽ không bao giờ lành hẳn. Và và Bill có lẽ sẽ mang những đặc điểm gì đó của sói từ giờ trở đi. Nhưng chắc cụ Dumledo phải biết cách gì chữa được chứ. Ron nói, cụ đâu rồi? Anh Bill chiến đấu với lũ điên đó theo lệnh cụ Dumledo mà. Cụ Dumledo mắc nợ ảnh. Cụ không thể để ảnh trong tình trạng này. Ron, cụ Dumledo chết rồi. Ginny nói, không. Thầy Lubin nhìn mang dại từ Harry sang Ginny như thể hy vọng thằng bé sẽ phủ nhận lời con bé. Nhưng khi Harry không phủ nhận, thầy Lubin đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh giường Bill, đôi tay thầy ôm vùi lấy mặt. Trước đây Harry chưa từng thấy thầy Lubin suy sụp bao giờ. Nó cảm thấy như nó đang xâm phạm đến cái gì đó riêng tư, thiếu đứng đắn. Nó quay đi và theo vào đó lại bắt gặp ánh mắt Ron. Lặng lẽ trao đổi một cái nhìn xác nhận lời Ginny nói Cụ chết như thế nào? Cô Tông thì thầm Chuyện xảy ra như thế nào? Snape giết thầy Harry nói Em có mặt ở đó, em thấy hết Em và cụ trở về đáp xuống tháp thiên văn Vì đó là nơi có dấu hiệu hắc ám Cụ đung đo bệnh, cụ yếu lắm Nhưng em nghĩ cụ đã nhận ra đó là một cái bẫy Khi tụi này nghe tiếng bước chân chạy lên cầu thang xoắn Cụ ếm bùa đông cứng em Em không làm gì được Em ở dưới chiếc áo khoác tàng hình Và rồi Manfoy ù qua cửa Và tước khí giới cụ Hemion bụng hai tay lên miệng Và rôn rên rỉ Miệng Luna giật giật Thế bọn tử thần thực tử tới Và sau đó Snape Chính Snape làm việc đó Bùa Avada Kedavra Harry không thể kể tiếp Bà Bomfrey bật khóc Không ai mảy mây chú ý đến bà ngoại Trừ Ginny Cô bé nhắc bà Shh, lắng nghe Nuốt nước miếng khang Bà Bonfrey chặn những ngón tay lên miệng Mắt mở to Ở đâu đó ngoài màn đêm Một con phượng hoàng đang hót theo một cách Mà trước giờ Harry chưa từng nghe Một tiếng than khóc thê lương hay khủng khiếp Và Harry có cảm giác Như trước kia nó đã từng cảm giác như vậy Về bài hát của phượng hoàng Rằng gia điệu ấy ở ngay trong lòng nó Chứ không phải ở ngoài kia Chính nỗi đau khổ của nó đã biến một cách thần kỳ thành bài hát đang vang vọng khắp khu vườn và lọt qua các ô cửa sổ của tòa lâu đài Nó không biết mọi người đã đứng đó bao lâu rồi ngẩn người lắng nghe Nó cũng không biết vì sao nỗi đau đớn của mọi người dường như dịu bớt khi nghe tiếng khóc than đó Nhưng hình như một lúc lâu sau cửa bệnh thất lại bật mở và giáo sư McGonagall bước vào phòng cũng như tất cả những người còn lại Bà mang những dấu tích của trận chiến vừa qua Có những vết cắt trên mặt Và áo chuồng bà bị rách Molly và Arthur sắp tới Bà nói và bùa mê của điệu nhạc bị phá vỡ. Mọi người bừng tỉnh như thể thoát khỏi trạng thái thôi miên Người thì quay trở lại nhìn Bill Người thì dụi mắt hoặc lắc đầu Harry, Chuyện gì xảy ra vậy Theo thầy Harry thì trò đi cùng với giáo sư Dumbledore Khi thầy Khi việc đó xảy ra Thầy harry nói thầy Snape có liên quan gì đó tới. Snape đã giết cụ Dumbledore? Harry nói. Bà nhìn sững Harry một lúc rồi loạn choạng thất thần. Bà Bonfrey dường như đã lấy lại bình tĩnh, vội chạy tới trước, lấy ra một chiếc ghế từ trong không khí, đặt xuống đỡ ngay giáo sư McGonagall. Snape. Giáo sư McGonagall lặp lại một cách yếu ớt, rớt phịch xuống chiếc ghế. Tất cả chúng tôi vẫn tự hỏi Nhưng cô ấy tin tưởng Luôn luôn Snap Tôi không thể tin được điều đó Snap là bậc cao cường về bế quan bí thuật Thầy Lubin nói Giọng thầy khẳng đặt một cách không bình thường Chúng ta vẫn biết điều đó Nhưng cụ Dumledor thề là ông ấy về phe ta Cô Tom thì thầm Tôi vẫn nghĩ cụ Dumledor phải biết gì đó về Snap Mà chúng ta không biết Cụ luôn nói xa nói gần rằng Cụ có lý do bất di bất dịch để mà tin kể Snape. Giáo sư McGonagall lẩm bẩm giờ đang chấm chấm lên hai khóe mắt những giọt nước mắt lã chả của bà bằng chiếc khăn tay viền sọc vuông. Ý tôi là, với quá khứ của Snape, dĩ nhiên người ta buộc phải tự hỏi. Nhưng cụ Dumbledore bảo tôi một cách rạch ròi rằng sự ăn năn hối lỗi của Snape là hoàn toàn thành thực, không hề nghe một lời nào chống lại hắn. Ước gì tôi biết được Snape đã nói gì để thuyết phục cụ. Cô Toms nói Em biết Harry nói Và mọi người cùng quay cả lại nhìn nó chầm chầm snape báo cho Voldemort Mẫu thông tin đã khiến Voldemort săn lùng ba mẹ em Sau đó snape nói với cụ Dumbledore rằng Lúc đó hắn đã không nhận ra mình đang làm gì Hắn rất hối hận là đã làm như vậy Hối hận là họ đã chết Và cụ Dumbledore tin như vậy à Thầy Lubin nói một cách hoài nghi Cụ Dumbledore tin snape hối hận là James đã chết snape ghét Cây ghét đắng chêm mà. Và hắn coi mẹ con là không có chút giá trị nào. Harry nói. Bởi vì mẹ con gốc mơ gô. Máu bùng. Hắn gọi mẹ con như vậy. Không ai hỏi Harry làm sao nó biết được điều này. Tất cả mọi người dường như đều đang đấm chìm trong cơn sốc khủng khiếp. Cố tiêu hóa cái sự thật vô lý và tàn nhẫn về những gì vừa xảy ra. Việc này do lỗi tôi hết. Giáo sư McGonagall đột nhiên nói. Trông bà như mất phương hướng xoắn dặn chiếc khăn mù xoa ướt đẫm bằng cả hai tay lỗi tại tôi đêm nay tôi đã phái Phileas đi gọi Snape tới đúng ra tôi đã cho người gọi hắn tới để trợ giúp chúng ta nếu tôi không báo động cho Snape biết việc gì đang diễn ra thì chắc chắn hắn đã không thể nào hợp sức với bọn tử thần thực tử tôi đoán là hắn không hề biết bọn chúng đang ở đó cho tới khi Phileas báo cho hắn biết tôi không nghĩ là hắn biết bọn chúng sẽ tới đó không phải là lỗi của chị chị Minerva Thầy Lubin khẳng định tất cả chúng ta đều muốn có thêm yểm trợ. Lúc đó chúng ta đều mừng khi nghĩ Snape sắp tới. Vậy là khi tới chỗ giao tranh hắn lại nhập phe với bọn tử thần thực tử? harry hỏi nó muốn biết tất cả mọi chi tiết về sự phản trắc và hành động ác tâm của Snape. nung nóng thu thập thêm nhiều lý do để căm ghét lão để thề sẽ trả thù. Tôi không biết chính xác việc xảy ra như thế nào. Giáo sư McGonagall nói lơ mơ tất cả quá hỗn loạn cụ dumbledore bảo chúng tôi rằng cụ sẽ rời trường trong vài giờ và rằng chúng tôi phải tuần tra các hành lang phòng trường hợp rồi remus bill và nimphadora đến tiếp sức với chúng tôi và thế là chúng tôi đi tuần tra tất cả có vẻ im ắng mọi ngõ bí mật ra khỏi trường đều được bảo vệ chúng tôi biết không ai có thể bay vào được có bùa rất mạnh yểm khắp mọi lối vào lâu đài tôi vẫn không biết bọn tử thần thực tử có thể lọt vào bằng cách nào con biết Harry nói và nó giải thích một cách ngắn gọn về cặp tủ biến mất và con đường ma thuật do hai cái tủ làm nên. Thế đó, bọn chúng vào trường qua ngã phòng theo yêu cầu. Gần như ngoài ý muốn, nó liếc nhìn từ Ron qua Hermione, cả hai đứa trông chết trân. Mình thiệt hậu đậu, Harry! Ron nói một cách buồn thảm. Tụi mình thực hiện đúng như bộ yêu cầu, tụi mình kiểm tra bản đồ của đạo tặc và tụi mình không thấy được man trên đó cho nên tụi mình nghĩ chắc nó phải ở trong phòng theo yêu cầu. Nên mình, Ginny với Neville tới đó để canh chừng. Nhưng Malfoy đã qua mặt tụi mình. Tụi em bắt đầu canh gác được chừng một tiếng, thì nó đã ra khỏi phòng đó. Ginny nói, nó chỉ có một mình cầm chặt cái cánh tay teo rút kinh khủng đó. Bàn tay dễ dàng của hắn, rồi nói, chỉ soi sáng cho người nào cầm thôi, bồ nhớ không? Trời, Ginny tiếp. Chắc lúc đó nó đang kiểm tra coi có thông thoáng không để đưa bọn tử thần thực tử ra. Bởi vì vừa thấy tụi em là nó tung ngay ra một cái gì đó và tất cả tối đen như mực. một tối hù ăn liền của xứ Peru. Ron cay đắng nói. Của anh hai Fred và Chuck. Mình sẽ phải nói chuyện với hai anh về việc họ đã để ai mua sản phẩm của họ. Tụi em có thử tất cả, bùa tỏa sáng, bốc cháy. Ginny nói. Chẳng cái gì xuyên thủng được bóng tối ấy. Tụi em chỉ làm được mỗi một việc là mò mẫm tìm đường ra khỏi hành lang đó. Cùng lúc tụi em nghe thấy tiếng người vội vãi chạy vụt qua, đó ràng man phôi có thể thấy đường nhờ cái bàn tay đó và đang dẫn đường cho bọn chúng. Nhưng tụi em không dám dùng bất cứ lời nguyền nào hay cái gì vì sợ phóng trúng nhau. Và đến khi tụi em lần ra được một hành lang có đèn sáng, thì bọn chúng đã đi mất. Thiệt may, thầy Lubin nói khàn khàn. Ron, Ginny và Neville tình cờ gặp chúng tôi gần như ngay lúc đó và báo cho chúng tôi biết việc vừa xảy ra. Vài phút sau chúng tôi phát hiện ra bọn tử thần thực tử đang tiến về hướng Tháp Thiên Văn. Rõ ràng Manfoy không ngờ là có thêm người đang túc trực canh gác. Nó hình như đã xài hết sạch bột tối hù bằng mọi giá mà. Một trận đấu nổ ra, bọn chúng tản ra và chúng tôi rượt theo. Một đứa trong bọn chúng tên Gibbon tách ra và phóng lên cầu thang tháp. Để thắp sáng dấu hiệu hắc ám Harry hỏi Ừ chắc là hắn thấp Bọn chúng chắc phải dàn xếp như vậy Trước khi rời khỏi phòng theo yêu cầu Thầy Lubin nói Nhưng thầy đoán Gibbon không khoái Ở đó một mình mà chờ cụ Dumbledore, Bởi vì sau đó hắn chạy trở xuống cầu thang Để đánh nhau tiếp Và bị trúng một lời nguyện giết chóc Mà vừa mới bắn trượt thầy Vậy là lúc đó Ron đang canh chừng phòng theo yêu cầu Với Trini và Neville Harry nói quay sang Hemion Còn bố Ở bên ngoài văn phòng của lão Snape Phải Hemion thì thào Mắt cô nàng lóng lánh nước Với Luna Tụi mình loanh quanh bên ngoài phòng cả thế kỷ Và chẳng có gì xảy ra Tụi mình không biết chuyện đang xảy ra ở trên lầu Ron cầm bản đồ của đạo tặc mà Tới gần nửa đêm thì giáo sư Flitwick Lao xuống tầng hầm Vừa chạy thì vừa la Có bọn tử thần thực tử trong lâu đài Mình nghĩ là thầy hoàn toàn không nhận ra có mình và Luna đang ở đó. Thầy chỉ ào vô văn phòng của Snape và tụi mình nghe thầy nói rằng Snape cần phải quay trở lên cùng với thầy và trợ giúp. Xong rồi tụi mình nghe một tiếng bịch lớn và Snape phóng rầm rầm ra khỏi văn phòng của hắn và hắn thấy tụi mình và... và... và gì? Harry giục cô bé. Mình thiệt là ngu Harry. Hemion thì thầm bằng giọng cao chút. Hắn nói giáo sư Flickquist bị té Và biểu tụi mình vô chăm sóc thầy Trong khi hắn Trong khi hắn đi giúp đánh bọn tử thần thực tử Cô bé xấu hổ che mặt Và tiếp tục nói vào mấy ngón tay của mình Cho nên giọng nói bị ngẹn lại Tụi mình vô văn phòng hắn Để coi xem có thể giúp giáo sư Flickquist không Và thấy thầy bất tỉnh dưới sàn nhà và ôi Giờ mình mới rõ Chắc chắn Snap đã ếm bùa bất động lên thầy Flickquist Nhưng lúc đó tụi mình không nhận ra Harry Tụi mình không nhận ra Tụi mình cứ để cho Snape đi. Đó không phải là lỗi của các con. Thầy Lubin nói rành rọt. "Hemion, nếu con không dân lời Snape mà chạy đi thì chắc hắn đã giết con và Luna rồi. Sau đó hắn lên cầu thang. Harry nói, nội nhãn của nó đang nhìn thấy Snape phóng lên cầu thang đá. Áo chuồng đen cuồn cuộn tung bay đằng sau như thường lệ. Vừa chạy lên vừa rút đũa phép từ trong áo choàng ra. Và hắn thì thấy chỗ cả đám đang đánh nhau. Lúc đó chúng tôi đang rối loạn Chúng tôi sắp thua Cô Tombs nói bằng giọng trầm thấp Gibbon chết Nhưng bọn tử thần thực tử còn lại Xem ra đều sẵn sàng đánh đến chết Neville bị thương Bill bị grayback cào xé giả mang Tối thui tối hù Những lời nguyền bay khắp nơi Thằng Manfoy biến mất Chắc lúc đó nó đã lẻn đi Leo lên tháp thiên văn Sau đó có thêm vài đứa trong bọn chúng Chạy theo Manfoy Nhưng một đứa trong bọn đã chặn bích cầu thang bằng một lời nguyền nào đó Neville chạy tông vô màn trắng đó Và bị bắn lên không Không ai trong tụi này có thể xông qua được Ron nói Và tên tử thần thực tử lực lượng đó Cứ bắn bùa yểm ra tứ tán Dội vô tường và chút xíu là trúng tụi này Và sau đó Snape có mặt ở đó Cô Tom nói Xông liền đó hắn lại không có ở đó Em thấy hắn lao về phía chúng ta, như một bùa yểm của tên bựa con mém trúng em ngay sau đó, và em né, vậy là mất dấu hết. Ginny nói, thầy thấy hắn chạy thẳng qua màn trắng bị ếm mà như thế nó không có ở đó. Thầy Lubin nói, thầy thử theo hắn nhưng bị quăng dội trở lại như Neville. Hắn chắc phải biết một câu thần chú mà chúng ta không biết. Giáo sư McGonagall thị thầm, Dù sao thì hắn cũng là giáo viên dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lúc đó tôi chỉ đoán là hắn đang dội rượt theo bọn tử thần thực tử tẩu thoát lên tháp thiên văn. Hắn dội thật. harry nói một cách hung dữ. Nhưng là để trợ giúp chúng, chứ không phải để chặn chúng. Và con bảo đảm là người ta cần phải xâm dấu hiệu hắc ám mới qua được màn trắng đó. Vậy chuyện gì xảy ra khi hắn chạy trở xuống? Ừ. Lúc đó là tên tử thần thực tử bự con mới bắn ra một cái bùa. Làm nguyên nửa máy trần rớt xuống Pháp dở luôn lời nguyện chặn lối cầu thang Thầy Lubin nói Tụi thầy chạy hết tới trước Dĩ nhiên Chỉ những người nào vẫn còn đứng đó thôi Thế rồi Snap và thằng bé nhô ra từ đám bụi Rõ ràng không ai trong chúng ta tấn công chúng Tụi này cứ vậy mà để chúng qua Cô Tom nói bằng giọng trống rỗng Tụi này cứ nghĩ Chúng đang bị bọn tử thần thực tử được. Xong tiếp theo một đám tử thần thực tử khác với roybank kéo xuống thế là tụi này lại xông vô giáp lá cà chị nghĩ lúc đó chị có nghe tiếng snap quát cái gì đó nhưng chị không biết nói là hắn quát xong rồi harry nói hắn đã làm xong cái điều hắn làm tất cả chợt im lặng tiếng khóc than của con phượng hoàng Fawkes vẫn vội vang khắp khu vườn tối bên ngoài khi nghe tiếng hát vang lên trong không trung những ý nghĩ khó chịu không ngăn được chợt nảy ra trong óc harry Người ta đã mang thi hài cụ Đung Lê Đo Từ chân tháp vô chưa Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với thi hài của cụ Cụ sẽ an nghỉ ở đâu Harry nắm chặt hai bàn tay lại Trong túi quần Nó cảm thấy cái khối nhỏ lạnh toát Của trường sinh linh giá giả Đang tìm vào những khớp ngón bàn tay phải của nó Cánh cửa bệnh thất bật mở Khiến tất cả giật nảy mình Ông và bà Weasley Đang bước phăm phăm vô phòng Leo đi sao họ Gương mặt xinh đẹp của Fleur lộ vẻ kinh hãi. Molly, ly, Arthur Giáo sư McGonagall kêu lên Đứng bật dậy Và vội vã ra đón họ Tôi rất tiếc Bill Bà Weasley thảng thốt Vội băng qua giáo sư McGonagall Ngay khi thấy gương mặt biến dạng của Bill Ôi, Bill Thầy Lubin và cô Tom Hấp tấp đứng lên và lùi lại Để ông bà Weasley có thể tiến lại gần giường hơn Bà Weasley cúi xuống con trai và đặt môi bà lên dần trắng bết máu của Bill. Cô nói là Raybeck đã tấn công nó. Ông Weasley hỏi giáo sư McGonagall một cách lơ đỉnh. Nhưng nó chưa bị quá thú phải không? Vậy nghĩa là sao? Chuyện gì sẽ xảy đến với thằng Bill? Chúng tôi chưa biết. Giáo sư McGonagall vừa đáp vừa bất lực ngó thầy Lubin. Chắc chắn sẽ bị nhiễm đôi chút, Anh Arthur à? Thầy Lubin nói. Đây là trường hợp lạ lùng, độc nhất vô nhị. Chúng tôi không biết hành vi của cậu ấy sẽ như thế nào khi tỉnh dậy. Bà Weasley lấy lọ thuốc mỡ bốc mùi khó chịu từ tay bà Bonfrey và bắt đầu bôi lên những vết thương của Bill. Và cụ đùm lê đo. Ông Weasley nói, Bà Minerva, có đúng là cụ thật sự. Khi giáo sư Mark Conaghan gật đầu, Harry cảm thấy Ginny di chuyển tới bên cạnh nó và nó nhìn cô bé. Đôi mắt hơi nheo lại của Ginny Dán chặt vô Fleu Cô nàng đang trân trối nhìn xuống Bill Với vẻ mặt đóng băng Cụ Dumledo bị giết Ông Weasley thì thầm Nhưng bà Weasley vẫn chỉ dán mắt Vào cậu con trai lớn nhất của mình Bà bật khóc Nước mắt rơi lã chả xuống gương mặt Bị quỷ hoại của Bill Tất nhiên diện mạo nó như thế nào không quan trọng Không quan trọng thiệt mà Nhưng nó đã là một thằng Thằng bé rất đẹp trai đẹp trai, luôn rất đẹp trai, mà nó lại sắp cưới, cưới vợ. ý bác nói vợ là sao? Fleu bất thình lình nói lớn, ý bác là sao? ảnh sẽ cưới con. Bà Quisley ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên trong quãng hốt Ờ, chỉ là bác nghĩ anh Bill sẽ không muốn cưới con nữa chứ gì? Fleu chất vấn. Bác nghĩ vì mấy vết cắn này ảnh sẽ không yêu con nữa chứ gì? Không. Bác không nói, bởi vì ảnh sẽ cưới con. Fleu nói, dùng đứng thẳng lên và hất mái tóc bạch kim dài ra sao. Phải quá thú hơn mới làm anh Bill ngừng yêu con được. Ờ, bác chắc chắn, bà Quisley nói. Nhưng bác nghĩ có lẽ để coi, coi nó ra sao. Bác nghĩ con sẽ không muốn cưới ảnh chứ gì? Hay có lẽ bác hy vọng vậy? Flew nói, hai cánh mũi nở phập phòng con để ý ảnh trông như thế nào à con nghĩ con xinh đẹp đủ cho cả hai chúng con tất cả những vết sẹo đó chứng tỏ rằng chồng con thiệt dũng cảm và con sẽ cưới ảnh fleo hăng hái nói thêm đẩy bà winslay sang một bên và giằng lấy lọ thuốc mỡ từ tay bà bà winslay bật ngửa dựa vô chồng và nhìn fleo lau sạch những vết thương của bill một vẻ tò mò nhất hiện trên gương mặt bà không ai nói gì hết harry không dám cựu quậy như tất cả mọi người khác Nó đang chờ đợi cơn bùng nổ. Bà cô Muriel của nhà này. Bà Quisley nói sau một lúc lâu. Có một chiếc khăn đổi đầu rất đẹp do yêu tinh làm. Mà bác chắc chắn bác có thể thuyết phục bà ấy cho con mượn nó trong ngày cưới. Bà ấy rất yêu quý Bill. Con biết không? và nó sẽ rất xinh với mái tóc của con. Cảm ơn bác. Pleu có nhọc nói. Con chắc chắn là nó rất xinh. Và rồi Harry không rõ việc đã xảy ra như thế nào cả hai người phụ nữ cùng khóc và ôm choàng lấy nhau hoàn toàn bấn loạn tự hỏi phải chăng thế giới này phát biên hết rồi nó quay mặt đi Tom Rôn cũng ngây ra hệt như Harry và Ginny cùng Hermione đang trao đổi cái nhìn sửng sốt anh thấy đó một giọng rầu rầu cất lên cô Tom đang nhìn trân trân thầy Lubin cô vẫn muốn cưới cậu ấy Giấu cho cậu ấy bị cắn Cô không sợ Cái đó khác Thầy Lubin nói Hầu như không động đậy môi Và tự dưng trong căng thẳng Bill sẽ không là một người sói đầy đủ Những trường hợp hoàn toàn Nhưng em cũng không sợ Em không sợ Cô Toms nói Thợp lấy ngực áo chùng của thầy Lubin và lắc Em đã nói với anh hàng triệu lần Và ý nghĩa thần hộ mệnh của cô Toms Mái tóc màu lông chuột của cô vì cô nại cớ chạy đến tìm cụ Dumbledore vì nghe đồn có ai đó bị Greybeck tấn công. Tất cả đột nhiên trở nên sáng tỏ với Henry. Cuối cùng thì chú Sirius không phải là người mà cô Tom yêu. Và tôi đã nói với em hàng triệu lần. Thầy Lupin nói tránh nhìn vào mắt cô mà nhìn chằm chằm xuống sàn rằng tôi quá già đối với em, quá nghèo, quá nguy hiểm. Tôi nói với chú hoài rằng chú xử lý việc này thiệt lố bịch Remus. Bà Quisley nói với quả giai Fleu trong khi vẫn vỗ vỗ lưng cô. Tôi không lố bịch. Chú Lupin nói đều đều Toms xứng đáng có một người đàn ông trẻ và tài sắc dạng toàn. Nhưng cổ muốn chú. Ông Quisley nói hơi mỉm cười và xét cho cùng remus đàn ông trẻ và tài sắc dạng toàn không nhất thiết là sẽ trẻ và tài sắc dạng toàn được mãi. Ông buồn bã làm dấu về phía con trai mình đang nằm đó đây đây không phải là lúc bàn luận việc này. Thầy Lupe nói tránh ánh mắt của tất cả mọi người bằng cách nhìn quanh một cách lơ đảng. Cụ Dunleady chết, thầy Dunleady hẳn sẽ vui sướng hơn bất kỳ ai khi nghĩ rằng đã có thêm tình yêu trên thế giới này. Giáo sư McGonagall nói cộc lốc. Vừa lúc cửa bệnh thất lại mở ra và bác Heuritz bước vô. Phần gương mặt không bị râu hay tóc che khuất của bác ướt đẫm và sưng phồng. Bác đang run lên vì khóc. Một chiếc khăn mùa xoa lớn dơ hầy nằm trong tay bác. Tôi, tôi làm rồi thưa giáo sư. Bác nghẹn ngào. chuyện chuyện cụ vô rồi. Giáo sư Sproul đã đưa bọn trẻ về giường. Giáo sư Flickquist đang nằm, nhưng thầy nói sẽ khỏe thôi. Và giáo sư Slugor nói đã thông báo bộ pháp thuật. Cảm ơn thầy Herrick. Giáo sư McGonagall nói. Đứng lên lập tức và quay qua nhìn nhóm người xung quanh giường Bill. Tôi cần phải gặp bộ pháp thuật khi họ tới đây. Thầy Helric, làm ơn báo cho chủ nhiệm các nhà. Giáo sư Slogan có thể đại diện cho nhà Slytherin rằng tôi muốn gặp họ trong văn phòng của tôi ngay tức khắc. Tôi muốn trò cũng đi cùng với chúng tôi. Khi bác Helric gật đầu, quay ra và lê bước khỏi phòng một lần nữa, bà ngó xuống Harry. Trước khi gặp họ, tôi muốn nói chuyện riêng với trò một lát. Harry, trò đi cùng tôi được hay không? Harry đứng lên lẩm bẩm. Gặp lại sao nha. Với Ron, Hermione và Ginny. Rồi theo sau giáo sư McGonagall trở ra khỏi phòng bệnh. Những hành lang bên ngoài vắng tanh và âm thanh duy nhất là tiếng hát của Phượng Hoàng xa xa. Phải mất mấy phút Harry mới nhận ra là họ sẽ không đi đến văn phòng của giáo sư McGonagall mà đến văn phòng của cụ Dumbledore. Và mất thêm khoảng mấy phút nữa nó mới nhận ra rằng. Đương nhiên, bà đã là quyền hiệu trưởng Rõ ràng bây giờ bà là hiệu trưởng Vì vậy căn phòng đằng sau cái máng xối Giờ đây là văn phòng của bà Trong im lặng Họ đi lên chiếc cầu thang xoắn lây động Và bước vô văn phòng hình tròn Nó cũng không biết nó trông chờ điều gì Rằng căn phòng sẽ bao phủ trong màu đen à Có lẽ vậy Hoặc thậm chí thi hài của Đông đang nằm đó Nhưng thực tế Căn phòng hầu như vẫn y hệt như khi nó và cụ Dumledor rời đó chỉ vài giờ trước. Những món đồ bằng bạc kêu do do và phục phà phà trên những chiếc bàn có chân khẳng khiu. Thanh gươm của nhà Riffindo trong hộp thủy tinh sáng lấp lánh trong ánh trăng. Chiếc nón phân loại ở trên kệ đằng sau bàn làm việc. Nhưng chỗ đậu của con phượng hoàng Fawkes trống trơn. Nó vẫn đang khóc bài hát than thở của mình gian khắp khuôn viên lâu đài và một bức chân dung mới vừa treo thêm vào hàng chân dung những ông bà hiệu trưởng đã qua đời của trường Hogwarts. Cụ Dumbledore đang ngủ ngon lành trong một khung tranh bằng vàng phía trên bàn làm việc. Cặp kính nửa dần trăng của cụ đậu ngay ngắn trên sống mũi cong, trông bình thản và an lành. Sau khi liếc nhìn bức chân dung này một lần, giáo sư McGonagall éo người một cái thiệt kỳ lạ như thể tự lên dây cót tinh thần cho mình rồi quanh vô bàn làm việc để nhìn harry gương mặt bà lộ vẻ đã kích và hằn những nếp nhăn harry bà nói tôi muốn biết trò và thầy dumbledore đã làm gì tối nay khi hai người rời khỏi trường con không thể nói cho cô biết điều đó thưa giáo sư harry nói nó đã chờ câu hỏi này và đã có sẵn câu trả lời chính ở nơi đây trong chính căn phòng này mà cụ dumbledore đã bảo nó rằng nó không được tiết lộ nội dung những bài học của họ cho ai khác ngoài Ron và Hermione. Harry, điều đó chắc là quan trọng." Giáo sư McGonagall nói. "Và phải," Harry nói, "rất quan trọng, nhưng thầy không muốn con nói với bất cứ ai." Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn nó. "Potter." Harry nhận ra lối xưng hô mới gọi nó bằng họ. Xét đến việc thầy Dumbledore mất, tôi nghĩ trò phải thấy rằng tình hình đã thay đổi về phương diện nào đó con không nghĩ vậy harry nói nhún vai giáo sư dumbledore không bao giờ bảo con phải ngưng tuân lệnh thầy nếu thầy chết đi nhưng tuy nhiên có một điều cô nên biết trước khi bộ pháp thuật tới đây bà rosmerta đang chịu lời nguyền độc đoán bà ta đã giúp malfoy và bọn tử thần thực tử chính vì vậy mà cái xâu chuỗi và rượu mật ông bà rosmerta giáo sư McGonagall nói một cách hoài nghi nhưng bà chưa kịp nói tiếp Một tiếng gõ cửa đằng sau họ giang lên Và giáo sư Sproul Fritquid cùng Slogan lê bước vô phòng Theo sau là bác Helrit Bác vẫn đang khóc sướt mướt Thân hình khổng lồ của bác đau khổ rung bần bật Snap! Giáo sư Slogan thốt lên Trong thầy tái nhợt Mồ hôi nhễ nhại và rung rẩy nhất Snap! Tôi đã dạy hắn Tôi tưởng tôi phải biết rõ hắn chứ Nhưng trước khi bất cứ ai trong số họ đáp lại câu này Một giọng lanh lảnh đã phát ra từ trên cao trên bức tường. Một pháp sư mặt vàng ửng, có một món tóc đen ngắn rủ trước trán, vừa bước trở vô bức tranh sơn dầu trống rỗng của ông ta. Bà Minerva, ngài Bộ trưởng sẽ ở đây sau vài giây, ngài vừa mới độn thổ từ bộ pháp thuật. "Cảm ơn Everard." Giáo sư McGonagall nói, và bà quay ngoắt qua các giáo viên của mình. "Tôi muốn nói về tương lai của trường Hogwarts trước khi ông ấy vô đây." Bà nói lẹ, về phần cá nhân tôi, tôi thấy việc trường mở cửa lại vào năm tới không được thuyết phục lắm. Cái chết của vị hiệu trưởng dưới bàn tay của một trong những đồng nghiệp của chúng ta là một vết nhơ khủng khiếp trong lịch sử trường Hogwarts. Thật kinh khủng. Tôi chắc chắn thầy Dumledo sẽ muốn trường vẫn tiếp tục mở. Giáo sư Sproul nói, tôi cảm thấy rằng nếu chỉ có một học sinh muốn đến trường thì trường vẫn phải mở cửa dạy học sinh đó. Nhưng liệu chúng ta còn một học trò nào sau sự việc này không? Giáo sư Slugor nói chậm chậm dần tráng đẫm mồ hôi của mình bằng một cái mù xoa lụa Các bậc phụ huynh sẽ muốn giữ con em ở nhà và tôi không thể nói là tôi sẽ trách họ Cá nhân mà nói thì tôi nghĩ ở Hogwarts chúng ta ít bị nguy hiểm hơn ở bất cứ đâu Nhưng quý vị không thể mong chờ các bà mẹ cũng nghĩ như vậy Họ sẽ muốn giữ gia đình họ ở kề bên nhau Đó là lẽ tự nhiên Tôi đồng ý Giáo sư McGonagall nói, và dù sao chăng nữa, sẽ không đúng nếu nói rằng cụ Dumbledore chưa bao giờ tưởng tượng ra một tình huống trong đó trường Hogwarts có thể đóng cửa. Hồi căn phòng bí mật mở ra lại, cụ đã nghĩ đến việc đóng cửa trường, và tôi phải nói rằng cái chết của cụ Dumbledore còn làm tôi bấn loạn hơn là ý nghĩ về con quái vật của Slytherin đang sống ngay trong bụng tòa lâu đài mà không bị ai khám phá ra. Chúng ta phải tham vấn ý kiến của hội đồng quản trị. Giáo sư Flitwick nói bằng giọng chút chít của mình, thầy bị một vết bầm to tướng ở trán, nhưng dường như ngoài ra không bị thương tích gì do cú ngã trong văn phòng của Snape. Chúng ta phải tuân thủ những thủ tục pháp lý đã được đặt ra, một quyết định không nên được đưa ra một cách vội vàng. Hadrian, thầy chưa nói gì hết. Giáo sư McGonagall nói, quan điểm của thầy là gì? Liệu trường Hogwarts có phải tiếp tục mở cửa không? Bác Herrick vẫn đang lặng lẽ khóc thúc thích trong chiếc khăn tay to dơ hầy của mình suốt cuộc bàn bạc giờ ngước đôi mắt đỏ que sưng phèo lên và nói khàn khàn: Tôi không biết, thưa giáo sư việc đó dành cho chủ nhiệm các nhà và bà hiệu trưởng quyết định Giáo sư Dumbledore luôn luôn coi trọng quan điểm của thầy Giáo sư McGonagall nói một cách tử tế và tôi cũng vậy Ừ, um, tôi sẽ ở lại Bác Helric nói, những giọt nước mắt to vẫn tuôn trào khỏi khuấy mắt và nhỏ xuống bộ râu quai nón rối bù. Chỗ này là nhà tôi. Nhà tôi từ hồi tôi 13 tuổi và nếu có đứa con nít nào muốn tôi dạy thì tôi sẽ dạy. Nhưng tôi không biết Hogwarts mà không có thầy đừng lê đò. Bác lên và biến mất sau chiếc mù xoa một lần nữa và tất cả đều im lặng. Rất tốt. Giáo sư McGonagall nói liếc qua cửa sổ ra ngoài sân kiểm tra coi ngày bộ trưởng đã đến chưa Vậy thì tôi phải đồng ý với thầy Phileas rằng việc nên làm là tham vấn ý kiến của hội đồng quản trị họ sẽ ra quyết định cuối cùng Bây giờ về việc đưa học sinh về nhà có một ý kiến gây gắt cho rằng phải làm ngay không chậm trễ chúng ta có thể thu xếp cho tàu tốc hành Hogwarts đến vào ngày mai nếu cần thiết Vậy còn đám tang thầy Dumbledore thì sao? Harry cuối cùng lên tiếng Ừm um, Giáo sư McGonagall nói Mất đi chút nhịp điệu nhanh nhanh của bà Khi giọng nói trở nên rung rẩy. Tôi Tôi biết rằng ước nguyện của thầy Dumbledore Là được nằm lại ở đây Ở trường Hogwarts Vậy thì đó là việc sẽ xảy ra phải không Harry nói cay gắt Nếu bộ pháp thuật nghĩ điều đó thích hợp Giáo sư McGonagall nói Chưa từng có ông hay bà hiệu trưởng nào chưa từng có ông hay bà hiệu trưởng nào cống hiến nhiều cho trường này hơn thầy. Bác Helric gầm vang. Trường Hogwarts phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của thầy Dumbledore. Giáo sư Flickwit nói. đúng vậy. Giáo sư Sprout nói. và trong trường hợp đó, Harry nói, cô không nên gửi học trò về nhà cho tới khi đám tang kết thúc. họ sẽ muốn ở lại để nói. lời cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng nó. Nhưng giáo sư Sproul hoàn tất câu nói giùm cho nó. Dĩnh biệt. Nói đúng lắm. Giáo sư Flickwick chúc chích. Nói hay lắm. Các học sinh của chúng ta nên biểu lộ lòng ngưỡng mộ thiệt hợp lý. Chúng ta có thể sắp xếp phương tiện về nhà sau đó. Tán thành. Giáo sư Sproul nói lớn. Tôi cho là phải... Giáo sư Slugol nói bằng giọng hơi luống cuốn. Trong khi bác Herrick phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào đồng ý. Ông ấy tới rồi. Giáo sư McGonagall đột ngột nói nhìn chăm chú xuống sân. Bộ trưởng, và theo tôi thấy thì ông ta có mang theo một đoàn tùy tùng. Còn ra được chứ thưa giáo sư? Harry nói ngay lập tức. Đêm nay nó không mong muốn gặp hoặc muốn bị chất vấn bởi ông Rufus Dream Girl lúc nào. Được. Giáo sư McGonagall nói và lẹ lên. Bà bước dài về phía cửa và giữ cửa mở ra cho nó. Nó phóng dục xuống cầu thang xoắn chạy dọc khỏi hành lang vắng ngắt. Nó đã bỏ tấm áo khoác tàng hình của nó ở trên đỉnh tháp thiên văn, Nhưng không hề gì, không có ai ở trong các hành lang để trông thấy nó chạy qua, kể cả thầy Phích, con mèo bà Norris và con ma Bivens cũng không. Nó không gặp một ma nào cho đến khi nó quẹo vô hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Có thật không? Bà béo thì thầm khi nó tới gần. Điều đó đúng thật chứ. Cụ đâm lê đò chết. Đúng! Harry nói. Bà buộc khóc rền lên và không chờ nghe mở khẩu bà quăng người ra trước để cho nó vô. Đúng như Harry dự đoán phòng sinh hoạt chung đầy ấp người. Căn phòng chợt rơi vào im lặng khi nó leo qua lỗ bước chân dung. Nó thấy Dean và Seamus ngồi trong một đám gần đó. Như vậy có nghĩa là phòng ngủ trống trơn hoặc gần như vậy. Không nói với ai lời nào không trao đổi cái nhìn với ai. Harry bước thẳng qua căn phòng và đi qua cửa dẫn tới khu phòng ngủ nam đúng như nó đã hy vọng Ron đang chờ nó vẫn còn mặc nguyên đồ đang ngồi trên giường harry ngồi xuống chiếc giường có bốn cọc mùng của nó và trong một thoáng bọn chúng chỉ nhìn nhau trân trân họ đang bàn về việc đóng cửa trường harry nói thầy Lubin nói họ sẽ đóng cửa Ron nói chúng im lặng một lát sao Rồi nói bằng giọng thiệt trầm Như thế nó nghĩ đồ đạc cũng có thể nghe lõm Bộ có tìm thấy không? Bộ có lấy được nó? cái Cái trường sinh linh giá Harry lắc đầu Tất cả những gì đã xảy ra xung quanh cái hồ đen ngòm đó Giờ đây giống như một cơn ác mộng cũ Có thật là mọi việc đã xảy ra không? Chỉ cách đây có vài tiếng Bộ không lấy được nó hả? Rồi nói vẻ thất vọng Đó không có ở đó hả? Không Harry nói Ai đó đã lấy mất rồi, và để lại một cái giả vô chỗ đó. Lấy mất rồi. Không nói gì, Harry lôi ra chiếc hộp giả từ trong túi, mở ra và đưa cho Ron. Toàn bộ câu chuyện có thể chờ để kể sau, còn đêm nay nó không quan trọng, không gì quan trọng ngoại trừ đoạn cuối, đoạn cuối cuộc phiêu lưu vô nghĩa của thầy trò họ, đoạn cuối của cuộc đời của Dumbledore. A B Ron thì thào, Nhưng đó là ai? Không biết. Harry nói, nằm ngã xuống giường, vẫn để nguyên quần áo và nhìn trao tráo lên trần. Nó chẳng cảm thấy tò mò một chút nào về R.A.B. Nó e là nó sẽ không bao giờ còn cảm thấy tò mò được nữa. Khi nằm đó, nó bỗng nhận ra ngoài giường đã im ắng, Forkets đã ngừng hát. Và nó biết, mà không biết làm thế nào mà nó biết điều đó. Rằng con Phượng Hoàng đã đi rồi, đã rời khỏi trường Hogwarts mãi mãi hệt như cụ Dumledo đã rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi thế giới này, rời khỏi Harry